Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong uh, buổi tối ngày đầu tuần hôm nay ở Trên kênh hẻm chuyện ma thì chúng tôi ảnh giới thiệu đến quý vị và các bạn uh, Một bộ chuyện của tác giả Luna Nguyễn uh, có tựa đề là Hồn về trong gió Bộ chuyện này có thời lượng dài hai tập Tập số 1 của bộ chuyện này có tựa đề là Oan hồn người vợ trẻ Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ chuyện Hồn về trong gió tác giả Luna Nguyễn Có phần diễn đọc của đình soạn dậy dậy ngay đi mày có dậy ngay ra ngoài đồng mày bơm thuốc sâu trông không thì bảo khi thế đàn bà thối tha tham ăn lười làm mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không à chỉ con hại chồng con là không quay bằng dậy đi bơm thuốc sâu ngay đi không đạp cho mày mấy cái lộn cổ xuống sông bây giờ tôi xin anh xin anh anh Hạ ơi Bây giờ mới có một giờ trưa, trời thì nắng như thiêu đốt thế này, tôi lại đang bệnh dề dề ra. Bây giờ mà ra đồng thì tôi chết mất, để chiều mát rồi đi bơm có được không? Trô đàn bà lười biếng vô dụng này, mày lại còn có gan cãi cả chồng mày hả? Mày có chết thì ông lấy vợ khác, lại chả mừng quá đấy chứ. Lại lấy được phải cái thứ đàn bà ốm yếu vô dụng như mày về làm vợ, là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của ông đấy, mày dậy ngay đi trông Hơn một giờ chiều, ánh nắng như là thiêu đốt của mùa hè đổ xuống thiếp vàng trên từng ngọn cây che gai vàng ống, trên từng mặt nước đang gợn sóng lăn tăn của cái hồ hình bán nguyệt đầu ngõ ngôi làng nhỏ Vĩnh An. Từng tiếng ve giả dích trên các lùm cây xoan đào, lần khuất trên những vườn cây trái đang héo rũ vì nắng bao quanh các nếp nhà, khiến cho không khí càng tăng thêm vài phần oi ả. Lúc này tất cả những người dân làng Vĩnh An Chỉ muốn chui thật sâu vào trong nhà bật điều hòa mắt lạnh hoặc ôm lấy cây quạt máy nhằm xua đi cái không khí oi nồng này. Không một ai muốn bước chân ra khỏi cửa nếu không có việc gì cần thiết. Khác với mọi ngày hôm nay quán nước chè xanh dưới gốc cây đa cổ thụ đầu làng của bà Hợi lại khá là đông mấy ông già sồn sồn cỡ ngoài 60 đang đều tay phe phẩy cái quạt nan và chiêu những ngụm nước chè xanh mát để ổ mắt rời trong cái bình đá khô mà con Lan con gái của bà Hợi mang tận trên tỉnh về. Một số anh nông phu mới ngoài 30 thì dạng chân tóm lấy cái ống điếu mà thi nhau hút thuốc lão vã. Vừa hút thuốc uống nước trà mọi người vừa chuyện trò rôm giả về tình hình chiến sự ở Biển Đông và dã tâm của Trung Quốc. Từng tiếng chửi bới kèm theo tiếng đổ vỡ loàng soảng phát ra từ ngôi nhà hai tầng, khiêm tốn nếp mình sau rản hoa giấy um tùm ngay gần con mương thoát nước ở dì làng. Cái cây đa cổ thụ tầm mấy chục bước chân Làm cho bà hợi cùng với mấy người đàn ông Đang say mi bàn tán về thế sự cũng phải giật mình ngừng lại Giáo giác đưa mắt nhìn Đến khi hiểu rõ nguồn cơn Nay nấy đều thở dài ngao ngán Cả cái làng này ai mà không biết Tiếng tăm của gã nát rượu này hai và chị Bình Cưới nhau đến được 6 năm Có với nhau hai mặt con trai Nhưng chưa ngày nào gã này tỉnh táo Để quá hai bật tiếng đồng hồ Từ lúc thằng Hải cưới vợ cho đến nay, vợ chồng ông Yên đã chia đôi mảnh đất xây cho vợ chồng gã một ngôi nhà nhỏ hai tầng. Từ đó ông bà không còn quan tâm đến thằng Giai phá ra chi tử. Ngoài công việc cày cấy gieo chồng trên mấy xào ruộng, thì ông Yên còn xin cho Hải làm một chân phụ việc trong một xưởng rèn ở làng bên trong những lúc nông nhàn. Tuy nhiên với bản tính tham ăn lười làm suốt ngày say xỉn Nên trong một lần rèn hàng cho khách Đã bị một tai nạn nhỏ dẫn đến cổ luôn ngón tay phải Từ đó gã bỏ luôn nghề thợ rèn Bao nhiêu việc đồng áng trong nhà gã đổ lên vai của chị Bình Còn gã chỉ tối ngày làm bạn với ma men Hay là cả ở những xới bạc chui trong xóm Trong khi đó thì chị Bình vợ của gã lại có bệnh tim bẩm sinh Quanh năm vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời Mà cày sâu cuốc bẫm Không hề được chồng phụ giúp Thêm nữa sinh liền hai đứa con trai, khiến sức khỏe của chị giảm sút trầm trầm. Quanh năm bệnh tật quấn thân gầy như xác ve. Không những phải làm lụng vất vả quanh năm, chị Bình còn thường xuyên phải ăn những trận đòn vô cứ từ Hải, mỗi khi mà gã say rượu hay là thua trắng tay trên sòng bài. Một mình lam lũ hết ruộng vườn đến hầu hạ bố con nhà Hải, lại còn thường xuyên bị bà cải mẹ chồng đai nghiến vì cái tội không biết bảo ban quên nhủ chồng. Áp lực cuộc sống khiến cho sức khỏe của Bình càng ngày càng suy giảm Đặc biệt là sau cái chết bất ngờ vì tai nạn giao thông của mẹ năm ngoái Thì chị gần như là sủi sụp Sau đó không ngày nào bà con ở cái xã vĩnh ngăn này không nghe thấy tiếng chửi bới trao chát Về tiếng đánh đập từ trong nhà của gã Hải vọng ra Có mấy lần anh Mạnh chồng của chị Thúy và mấy gã thanh niên tròm xóm đến căn ngăn Thì Hải còn đe dọa đánh luôn cả họ Anh Mạnh thậm chí còn đe dọa đưa gã lên công an Nhưng gã chồng đốn mặt chỉ giữ lời hứa được vài lần rồi đâu lại vào đấy. Vì vậy mà dần dần bà con lối xóm cũng chẳng còn quan tâm đến nữa. Trường này cũng vậy khi mấy người nông dân đang tụ tập dưới gốc đa cổ thụ ở rìa làng và vẫn tại cái quán nước nhỏ của mụ hợi mà uống nước chè và hút thuốc lào vã. Để trốn tránh cái nắng như là muốn thiêu chết cả châu này, thì tính chửi bới đánh đập lại vang lên từ trong ngôi nhà nhỏ hai tầng của vợ chồng Hải Bình. Tầm 20 phút sau, mọi người lại một lần nữa giật mình khi thấy cánh cổng bằng sắt nặng nề của nhà Hải bật mở. Chị Bình lúc này đầu tóc rối bù, quần áo sọc sạch bị gã chồng thu bạo nắm tóc lôi ra ngoài. hiển nhiên là chị vừa mới bị gã chồng bạc ác lôi ra khỏi giường. Sau đó thì gã vứt lên người vợ Bình thuốc sâu, mấy gói thuốc và đóng sập cánh cổng lại. Anh Hải, tôi xin anh mà, tôi vẫn còn đang ốm sao anh nhẫn tâm như thế, ở nơi thằng bé nó còn đang bú mẹ, nếu tôi có mệnh hệ gì thằng bé phải biết làm sao. Mày câm mồm lại trông đi, mày cút đi, nếu mày chết thì ông tìm mẹ hai cho đó, đi ngay đi cái thích đàn bà thối thây này. Tiếng của thằng Hải từ bên trong nhà dít lên, có đi ngay không thì ông đập chết mẹ mày bây giờ. Anh Hải, tôi... vừa lúc đó thì có tiếng kẹt cửa vang lên, rồi bà cải đầu tóc vẫn còn tán loạn từ trong nhà thò đầu ra trao chát. Mẹ bô chung mày chứ, trưa nắng trăng trăng thế này không để cho bà ngủ mà cứ ẩm mỹ lên như thế hả? Rời đất đây sao tôi khổ thế chứ, già đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn còn không được yên thân với cái lũ con cái bất hiếu này. Dạ con xin lỗi mẹ. Nghe tiếng của bà cải the thế chị Bình cúi đầu giấu mấy giọt nước mắt tủi nhục mặn chát vào bên trong. Chúng còn vô ý quá Chỉ làm Cái thứ đàn bà vô dụng Bà cài khẽ nguyết dài dầu đưa môi thâm xì Thái vội cũng được đĩa thịt của mình ra Mà nói ra mới nhớ Cái thằng Hải nó bảo mày đi làm gì Sao mày không đi còn tần ngần đứng đó làm cái gì hả Dạ thương mẹ là con Con Chị Bình ngấp búng kẽ đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt Và mồ hôi lạnh đang rịn ra bên Thái Dương Chỉ lại trời nắng gắt qua Con lại còn đang yếu người cho nên Nếu con đổ bệnh nặng Thì không có ai cho thằng bé du bú Thôi thôi Chị đừng có bao biện cho cái sự lười biếng của mình nữa đi Một cái nghe đến đây Thì không kiên nhẫn nữa liền xua tay Từ ngày còn trẻ đấy mà Giữa trưa nắng đến 40 độ Còn phải ra đồng bỏ cua bắt tép Đem đi mẩn gạo nấu cháo cho bố con nhà cô đấy Các chị sướng quá Bây giờ đâm ra là chây lười quá rồi đấy Chị cứ đi làm đi Nếu có sao thì tôi sẽ mua sữa ngoài cho thằng Du nó uống được. Đời biếng nó quen bảo sao thằng con nhà này nó không tận cho ngày ba bữa đều như vắt chanh. Nói rồi mụ cài lại liếc xéo cô con dâu khốn khổ thêm lần nữa. Rồi mới chui toàn vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Của đáng tội nóng như thế này mụ phải chui vào trong phòng điều hòa rồi mới được phù phù. Với lúc đó thì trong nhà có tiếng động lệch cạch rồi tiếng của trẻ con khóc ré lên. Lại thêm tiếng đổ vỡ loang xoàng rồi tiếng của hải rít lên. Cái thằng ôn con này mày có câm mồm đi ra không à? Sao mày khóc lắm thế? Mẹ con nhà mày là một phường ăn hại cả một lượt. Chỉ khổ bố mày thôi. Cái thằng chung đâu? Mày lấy cái bình ra sau nhà pha ly sữa cho cái thằng em mày nhanh lên. Rời đất đây là rời thật là một cái lũ ăn hại. Nghe tiếng cả hai thằng con trai cùng khóc miếu. Chị bình thấy nóng ruột như là kín bò trên chảo nóng. chị đu người lên cánh cổng sắt dưới dần hoa giấy màu đỏ rồi gấp gáp gọi. Anh Hải ơi, cho tôi vào cho thằng Du nó bú đi, cho còn nó bú xong thì tôi đi làm ngay thôi bà Thật là một cái lũ ăn hại Hải vừa mở tung cánh cổng vừa giận dữ quát lên. Ông đã bảo là mày liệu liệu mà cho nó cài sữa đi. Bây giờ đã gần một tuổi rồi mà mày vẫn còn bám dính đi mẹ thì còn làm ăn cái gì. Nhanh nhanh cho nó bú đi rồi đi làm không thể ông quật chết sáo cả lũ bây giờ. nuốt nước mắt vào trong, chị Bình đặt bình thuốc sâu phun xuống dưới bậc thềm, cởi ra chiếc áo cánh nâu sặc mùi của mồ hôi và bụi bẩm mà chị vẫn mặc mỗi khi ra đồng làm cỏ thuốc lào, rồi nhào vào trong nhà. Lúc này tại một chiếc giường nhỏ tại phòng ngủ trên tầng 2, thằng bé con Du đang ưỡn người trên chiếc võng trong phòng, mà khóc lên ngặt ngặt. Khôn mặt đã tím bầm vì khóc vì khát sữa, trong khi thằng Trung Anh nó tay cầm bình sữa, Đang vừa dỗ dành vừa ra sức nhét cái đầu ti giả vào miệng của em. Dỗ em không được thằng này bất lực ôm lấy em bảo miếu máu. Nào nín đi, nín để anh cho uống sữa nhé. Chờ một lát nữa mẹ về rồi cho em ti. Nào nín đi uống sữa đi. Nhìn hai đứa con mà tim của chị như bị cắt thành trăm mảnh. Vội vàng chạy lại bế thấp thằng bé Du gần một tuổi lên Chị vội vàng vén áo nhét đầu ti căng sữa vào miệng của nó rồi liên tục dỗ dành. Ờ, mẹ đây mẹ đây, ngoan nào đừng khóc, đừng khóc mẹ thương. Người thấy mùi sữa thơm của mẹ, thằng bé Du không còn ướn người ra khóc, mà nó liền chuối vội đầu vào ngực của mẹ, há mồm ra mặt tham lam hút lấy từng giọt sữa nóng hổi thơm đồng. Do quá vội vàng mà thi thoảng thằng bé lại phồng mồm ướn ngực lên, như là bị mắc nghẹn, thôi nào từ từ mà ăn. Phất lờ ánh mắt đồng ngầu vòn vện tia máu vì hơi men và giận dữ của chồng, Chị Bình tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng của thằng cu Còn tay kia thì xoa đầu thằng lớn gục bên đùi của mẹ mà gà gật Vừa khé khàng đưa võng chỉ vừa nhẹ nhàng du con À ơi cây cò lặn lội bờ sông Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non chẳng về nuôi cái cổng con Để em đi chảy nước non cao bằng Phần vì đất đường bú non nê dòng sữa nóng lại được tắm tháp linh hồn trong giọng du hơi ấm áp ngọt ngào của mẹ cho nên hai anh em thằng Chung cũng giết mắt lại chẳng mấy chốc mà chúng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ trên chiếc võng dù đặt ngay ở cạnh cửa chị bình vẫn còn chân đẩy tới đẩy lui Hai đã bỏ ra nhà ngoài chắc lại đi tìm chai rượu gạo đây mà mệt mỏi chị bình cũng buông xuôi cánh tay đưa hàng mi dài mệt mỏi từ từ khép lại trong một giấc ngủ trưa ngắn nặng nề để mộng mị bà cái bàn tay giòn giã văng lên đã lôi chị bình ra khỏi giấc ngủ trưa nặng nề mở mắt nhìn lên Chỉ thấy hải khuôn mặt tím đỏ vì rượu đang đứng bên cạnh mặt đằng đằng sát khí mà nhìn chòng chọc vào mặt vừa đưa ngón tay run rẩy chỉ vào vợ gã vừa rít lên Cái còn trời đánh này giờ mày mà còn nằm đây ngủ hả có biết mấy giờ rồi không cái thứ đàn bà quạ thơ gà mổ này nghe tiếng gào thiết của bố thằng bé du đang nằm trong lòng của mẹ ngủ ngon lành bỗng chốc giật mình khóc thét lên cả người của nó cứ ưỡn cong chẳng mấy chốc mà đã mặt thằng bé đỏ ửng như là con tôm luộc sát con chị bình vội vàng vén áo nhét ti vào miệng của con đoàn chị nhìn chồng như là van lơn tôi xin anh để tôi cho con bú xong tôi sẽ dạ ruộng làm ngay Khá liếc nhìn thằng bé còn đã khóc chết lặng đi Thàm làm hút từng hạt giữa trong bầu ngực căng tròn của mẹ Mà gã có đôi phần bất nhẫn cát liền khẽ nghiến răng rồi rít nhỏ Hơn hai giờ con mẹ mày rồi đấy Liệu mà cho nó ngủ đi Rồi ra đồng bơm thuốc sâu cho dụng thuốc lào ngay Không sâu nó mà cắn hít lá thì mày chết với ông. Khá liệm vợ thêm mấy lần nữa rồi hài đẩy cửa ra ngoài Có lẽ gã lại lê la ra quán nước ốc đa ở đầu làng Nơi nhà mụ hợi mà uống nước trẻ xanh Và hút thuốc lào vã Với mấy thằng bạn nhậu chí cốt Tầm 20 phút sau Thì chị Bình mới du được con ngủ khẽ đặt thằng bé xuống võng dàn thằng anh ở nhà đu võng Du em ngủ xong Chị lại mặc trên người bộ quần áo nâu dài tay Khoác Bình thuốc lên vai Rồi thất thểu bước ra khỏi nhà ngang qua cây đa cổ thụ Mấy người đàn ông trong đó Có cả gã hải đang đứng hút thuốc lào Rồng rộng vừa bàn tán sôi nổi về tình hình chiến sự biển đông chị chỉ khẽ cúi đầu rồi bước qua quá quen với gia cảnh của nhà này bà hợi chỉ chép miệng thở dài không nói toàn lúc này vừa mới rít xong một mồi thuốc lào đưa cốc nước chè xanh mắt dưới lên miệng chưa một ngụm đoàn gã lim dim mất kể chị bình đi đâu sớm thế và làm cốc nước nghỉ ngơi cái đã dạ thôi ạ các chú cứ nghỉ ngơi đi tôi xin phép ra đồng kèo muộn rồi mà chưa bơm xong ruộng thuốc thì lại sâu nó ăn hít lá ấy chỉ cứ vào uống nước đã đi đâu mà vội mặc cho giọng chơi choét của toàn vang lên đập bên tai chị bình chỉ khẽ cau mày khép lại tà áo cánh nâu xám nhạt rồi rảo bước đi vào rìa con sông hóa bỏ lại sau lưng từng chàng cười giòn giã của đám thanh niên đang ngồi xổm bên gốc đa mà cười hô hố nhìn theo rõ khổ Nào có đến nỗi nào mà lại thành ra thân tàn ma dại như thế Mồ hơi khét thở dài chép miệng Tay vẫn đều đặn phe phải chiếc quạt nan Đúng là phụ nữ như hạt mưa xa Hạt xa xuống giếng hạt xa ruộng cày muốn nói cái gì thế hả Thằng Hải liền rít lên Y cổ mộ là con vợ tôi nó bất hạnh cho nên mới vớ phải tôi chứ gì À không không Ta chỉ nói là nhà mày có phước mới lấy được con dâu hiền lành mà lại đảm đang Thằng hài chỉ khẽ hờ lườm mụ hợi thêm mấy cái, rồi quay lại tiếp tục giết thuốc lào với mấy thằng còn lại. Mụ hợi chỉ quay đi len nén thở dài. Đang lầm lỗi đi về cánh đồng trồng thuốc lào cạnh bờ sông về phía tây của ngôi làng, chị Bình chợt nghe một giọng nói nhờ nhựa vang lên. Bình à, sao để ra đồng sớm thế? Lại đi chơi với tao đi, chơi với chúng tao đi. Nghe tiếng gọi chị Bình hoảng hốt quay lại nhìn ráo sắc xung quanh. Thì chỉ là bạt ngàn những thửa ruộng thuốc lào xanh mướt đang dì dào ở trong gió. Bên triển đê mấy con trâu con bò đang nhẫn nhạc cỏ. Thì thoảng một con bò lệ ngửa cổ lên mà gào. Cho là mình bị hoa mắt do cây nắng như thiếu đốt kia mang lại. Chị bình chỉ nhốn vai mà không nói gì nữa. đàn cái bình xuống đất chỉ lôi gói thuốc chữ sâu. Cắt bỏ vào trong bình dưới nghiêng bình cho nước chảy vào đầy. rồi bắt đầu đi theo từng luống thuốc, kiên nhẫn phun hết từng cành lá thuốc, như đang héo rũ sau vì nắng. Ánh nắng mặt trời buổi ban trưa rát vàng trên mặt sông, xa xa vẫn còn vọng lại vài tiếng giáo giác của mấy con chim gọi nhau đi kiếm mồi. Cuối cùng bình thuốc sâu cũng đã cạn, chị quay trở lại đặt bình xuống vệ cỏ mặt thở hổn hển. Bỗng tầm mắt của chị như lầm bờ đi, ta phía bờ sông giáp với cái miếu hoang. Một đoàn sương mù màu xám trắng đang từ từ nổi lên Rồi một đoàn người màu trắng đang từ đi đến Không, phải nói đúng hơn là chúng không thể có chân Đang bay là là đến Một đứa con gái chắc cũng tầm tuổi 25-26 Thắt tóc bím hai bên Trên người của nó chỉ mặc một chiếc yếm đỏ Hạ thân là một cái quần lụa màu đen bóng Còn màn nữ tiến tới gần nắm lấy tay của chị rồi thẽ thọt nói Bình Nhi, đi chợ mua vải với tao đi Mấy ngày nữa tao lấy chồng rồi Mày phải đi với tao để lựa vải Đi với tao đi Bình Nhi Nói rồi người phụ nữ trẻ Túng lấy tay của Bình rồi lôi đi Chỉ thấy toàn thân lạnh cống như thế Chỉ cứ nhẹ nhàng mà lướt đi theo Người phụ nữ trẻ kia Cả hai cùng đi qua một con đường Hầm ẩm thấp tối tăm Từng trận đâm phong lạnh buốt quất Liên hồi lên mặt Nhưng mà lạ thay chỉ không hề thấy lạnh Qua khỏi đường hầm tối tăm ẩm thấp, cả hai bước tới một cái hang rộng với trần cao ngang vút. Xung quanh trần hang tỏa ra một mùi hôi thô vô cùng tùm lợm. tầng đào bóng trắng trao lườn trên cao, khiến trò chị bất chắc dùng mình Khe khép lại tà áo mỏng chỉ cố gắng để theo kịp bước chân thoăn thoắt của người phụ nữ xa lạ kia. Khi mà hai người vừa bước vào trong cửa hang, thì một tiếng quát như là sấm vang lên. Đứng lại. Giờ hai thanh kim loại đen kịt Có cái đầu nhọn hoắt như là mũi tên Đã xếp chéo trước mặt của hai người Giờ hai người đàn ông hộ pháp Mặt đen như tít nhồi Bó mình trong bộ áo giáp bằng đồng Nhiều màu như những bức tượng Của các ông thiện và ác Mà Bình hay thấy đặt trước các cửa đình Chùa từ từ xuất hiện Hai vị hộ pháp nọ Chờ to đôi mắt Như hai quả chuông đồng nhìn chầm chằm vào Bình rồi chỉ và người phụ nữ trẻ kia Nói bằng một cái giọng lạnh lùng uy nghiêm Chỉ có cô này được vào thôi Trả âm không cho phép sinh hồn tiến nhập Dạ xin hai đại nhân địa tình Người phụ nữ trẻ lạ mặt kia Vừa khép nét trả lời vừa ghé sắt lại gần hai các đàn ông hộ pháp kia Cả ba xì sầm nói với nhau bằng một ngôn ngữ vô cùng xa lạ Mà cô không hiểu được qua tầm nửa nén ngang người đàn ông bên tay phải khẽ liếc mắt nhìn bình thêm một lần nữa rồi liền những mày lên rồi nói cho phép chúng mày vào đó tầm nửa canh giờ thôi nhé chậm trễ là ông bắt luôn về địa ngục đấy nói rồi gặp liếc mắt cho người đối diện cả hai cùng thở phào phì phì đồng loạt nhấc thành sắt lên bên trong là một cái chợ vô cùng lạ lẫm từng quầy hàng với đủ mọi sản phẩm được đặt xuống thẳng nền đất đen lạnh người mua kẻ bán thấp nập tuy nhiên tất cả chỉ trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể không gian im lặng đến nỗi mình có cảm giác chỉ cần một con ruồi bay qua chị cũng có thể nghe thấy cái thứ kia cứ như vậy mà dắt tay chị băng qua mấy dãy hàng với đủ các loại hàng hóa rồi lướt tới một dãy cửa hàng có vẻ sạch sẽ sang trọng hơn đi lướt từ đầu đến cuối dãy Cô gái dừng lại trước một quầy hàng có vẻ lớn nhất đang được buông rèm chút kín mít. Trước cửa có treo hai cái đèn lồng đỏ tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị. Để tay vén rèm chúc, cô gái bước vào thì bên trong đã vang lên một chàng tiếng reo vui. a chị Ái Liên, chị Ái Liên đã tới, chị để chúng tôi chờ lâu quá. Rồi hai cô gái chàng tuổi họ thức thà trong bộ áo dài màu trắng tinh khôi và xanh màu nõn chuối từ từ lướt tới. Cả bà tay nắm nhau trò chuyện rung rả. Hôm nay có hàng mới, bùa em bảo chờ chị để đến lấy về may áo tân nương. Chúng em chờ cả buổi cứ tưởng chị không đến, cho nên đăng định tiểu lâu uống rượu ngâm thơ, về mấy anh thầy đồ mới tới đấy. À em có chút việc riêng cho nên là đến hơi buồn một chút. Các chị thông cảm, sắp làm tân nương có khác, người ta bận rộn đủ thứ chứ đâu có rảnh rỗi như chị em mình. Cô gái áo xanh bên tay phải phá lên cười nhô ra một hàm răng trắng bóng mà lúng đồng tiền xinh xắn. Thế được rồi, chị liệu vải đi. Vừa nói cô gái vừa đứt đến bên tay phải của quầy lôi ra một cái bọc cá to. Khẽ xoay tay tấm vải màu nâu xám bọc trên ngoài từ từ mở ra. Từng thức vải xanh đỏ nhiều màu sắc lập tức rơi ra quầy hàng. Những tấm vải lụa thêu đẹp đến nỗi chị Bình nhìn như là muốn nói cả con mắt. Có lẽ cả đời này chị cũng không có cơ hội được sờ vào, chứ đừng nói gì được sở hữu một trong những tấm vải xinh đẹp ấy và mây áo. Nghe tiếng tạc lưỡi của Bình lúc này, hai cô gái kia mới chú ý đến chị. Cả hai cùng là là bay tới nhìn ngắm Bình từ trên xuống dưới rồi khẽ nhíu mày Ồ, thì ra là chị ái điên dẫn theo một người nữa cùng đi chợ. Hẹn nào mà lại tới buồn đến như vậy. Mà cô gái này là ai? Sao bọn em lại thấy quen mắt như vậy À một người quen cũ Em tình cờ gặp trên đường mà thôi à, thưa các chị lấy cho một mảnh mải này đi Đấy cái mảnh đỏ hình đôi chim công Và mảnh màu vàng hình hoa hải đường ấy Cái bộ đỏ đó em lấy hai bộ Làm hai bộ đồ tân lương Và một cái màu vàng kia Mà hôm lại mặt hai bên gia đình Rồi rồi em lấy tất cả năm bộ Gói lại cho em đi Tiếng díu gọi người gói đồ vang lên Không để ý đến mấy cô gái xúm vào buôn chuyện. Bình một mình tách ra chỉ dạo bước đi một lần nữa quanh vải sạp. Từng xấp vải nhiều màu sắc khiến cho bình cảm thấy mắt mình như là hoa lên. Khi mà chị run rẩy đưa đôi tay đặt lên từng xấp vải, thì đã nghe thấy tiếng lạnh lẽo vang lên ở bên tai. Hiện tại mày không dùng được mấy món hàng này đâu, chờ ít bữa tới dùng được á, kiến đi nhé. Nghe tiếng thì chị Bình Nên là ngừng nghịu rút vội tay về Vừa lúc đó một trong hai cô gái Lúc nãy đã lướt tới Đưa cho Ái Liên một cái bọc vải lớn Đã được gói kém cẩn thận Ái Liên liền nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi lại kéo Bình Lướt khỏi quầy hàng Cả hai lại một lần nữa lướt qua Từng dãy hàng quán đầm đúc Nhưng yên lặng như một nấm mồ Ra đến cầm chợ Nhưng lúc này hai người đàn ông hộ pháp bàn nãy đã không còn đứng đó nữa Trên mặt đất bốc lên một làn hơi lạnh lẽo, một mùi thối rữa và tanh tanh vị máu, kèm theo đó là rắc rời và những vỏ cây, lá bánh đã bị thổi bốc lên cao, rời thương về phía hang động. Cả hai lại một lần nữa chui vào trong đường hầm tối tăm ẩm thấp, từng đào ánh quang như là đom đóm lập loại nhấp nháy trên trần hang. Không biết là có bao lâu cả hai cũng đã ra khỏi hang, Trần cô gái trẻ Ái Liên đưa mắt nhìn chị rồi nói Thế được rồi, ta phải đi tìm thợ may đặt họ áo may cưới gấp Mày về trước đi, khi nào mà buồn tiểu thư cần sẽ gọi Ái Liên khét thở dài, sâu mạnh vào người cổ Bình Mất đại chị ngã lành dẫn đất Còn cô gái kia thì hóa thành một đoàn sương mù màu xám trắng mất dần về phía ngồi biếu hoang Cô ngã nặng nề khiến cho chị Bình thích cả cơ thể đau nhức chị bàng hoàng tỉnh lại rồi thích mình đang nằm trên bờ sông, tay vẫn còn cầm vào quai bình thuốc trừ sâu. lúc này bóng tối đã bao phủ cả một mảng sông, xa xa vẫn còn vọng lại từng tiếng quạt nước của con vật nào đó, quàng bám trôi ở trên sông. Giận mình chỉ vội vàng đeo chiếc bình lên vai rồi sải bước về nhà. ngang qua khuôn mả cũ, chị bóng thấy toàn thân của mình ướt lạnh, xa gà nổi lên từng tầng. Rồi từ trong bụi táo dại ở bên ảnh Một ngôi mả mới có một đôi mắt đỏ mộng Nhìn chằm chằm vào chị Cô nén cơn sợ hãi Chạy tới gần giáo giác tìm kiếm Từ một chàng tiếng quả quả vang lên Rồi có một con quả to đen từ bên trong từng cánh bay vút lên Khuất dần sau từng lùm cây bụi Bên khu đồng mả cô đơn tĩnh lặng thì ra là con quả chết tiệt Làm cho chị giật hết cả mình đưa tay vuốt ngực đánh cái thở dài, chị Bình lại kéo lại cái bình thuốc lên vai rồi dạo bước về nhà. Bỏ lại sau lưng là một ánh mắt đượm buồn và một tiếng thở dài đầy não ruột. Mới về đến đầu ngõ, chị đã hoảng hốt như muốn rụng rời cả chân tay khi nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng thằng cu con khóc lên trè tré. Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của thằng Trung và tiếng nghiến răng trèo trèo của chồng. vội vã đầy cổng vào nhà đặt vội cái bình thuốc trừ sâu xuống gốc cây hoa cạnh rầm cởi vội tấm áo cánh nhầu lúc này đã bề bế bết bế bốn đất giờ vội chân tay ngoài vội nước đầu cổng rồi chỉ mới tung người đi vào trong nhà trong phòng khách mấy cái ly thủy tinh rơi xuống liền xiềng trên mặt đất nước lênh láng trên nền gạch bông thằng bé trung thì ngồi sụp dưới đất mà khóc miếu máu trên mặt vẫn còn hẳn nguyên Mấy vết ngón tay đỏ ửng, Hải chồng của chị Tay chống nặng tay kia rúi vào chán Của thằng con mà mắng nhiếc Mà mẹ mày cái thằng vô tích sự Bảo mày pha sữa cho em mà mày làm Cũng không nên hồn thế hả Dạ con đang pha sữa cho em Em đói quấy khóc quá cho nên con vội Mà nước nóng quá cho nên con mới làm dây cấp cấp mồm lại Đã ăn hại lại còn già mồm cãi láo Đôi mắt của Hải Long lên sòng sọc vằn vện tia máu Nhìn như là giã thú nhìn mồi cái đồ ăn hại nhà mày nữa, còn con mẹ mày nữa đi đâu mà giờ này còn chưa thèm về nấu cơm nấu nước hầu bố chứ? Một là cái lũ khốn nạn chỉ khổ ông mày mà thôi. Mỗi cầu xích lên trời trẻ như là một cái tác trời dáng lại rơi trên khuôn mặt non tơ của thằng bé. Có lẽ những trận đòn như vậy từ bố của nó đã quá quen thuộc, cho nên thằng bé chỉ im lặng cúi đầu. Từ đôi mắt của nó lặng lẽ chảy ra hai dòng lệ nóng. Quả sót còn chị Bình muốn nhảy xô vào căn ngăn, thì trong phòng ngủ tiếng của trẻ con lại khóc lìn trẻ trẻ. Hoàng hồn chị Bình vội xông lên phòng ngủ trên tầng 2 như là một cơn lốc Thằng bé còn dù đang nằm trên chiếc võng, cúi đầu chùm lên trên mặt. khuôn mặt đỏ bừng nghe nhét nước mắt, cùng với nước dãi nhoẹn nhoẹt ra đầy mặt. Có lẽ thằng bé đã đói lắm rồi. nó đốt ngón tay cái vào trong mồm mà mút chồn chột thi thoảng lại hít mồm mà gào lên oe oe Khẽ thở dài chỉ gión rén nhấc thằng bé lên đặt lên trên giường rồi thay cho con cái quần đã bị thằng bé đại ướt sũng người mùi hơi sữa mẹ thằng bé dấn cái mông lên như là muốn giúp vào lòng mẹ thằng bé tuyết miệng ra cười nhẹ cái răng sữa vô cùng đáng yêu để đôi tay mũ mĩm chìa về phía mẹ đòi bế miệng liên tục ê a không ngớt Khai nhéo vào má của con chị liền nhoèn miệng cười. Mẹ biết rồi, chó con của mẹ chắc đói lắm phải không? Cơ mà người mẹ lúc này đang đầy mồ hôi với mùi thuốc sâu độc lắm. Chờ mẹ đi tắm táp một chút, rồi cho chó con của mẹ ăn nhé. Thay quần áo xong thì chị vội vàng lại trích tủ góc phòng, lôi ra một bộ đồ ngủ màu mận chín, rồi quay quả đi về phía nhà tắm ở cuối nhà dích tầng bột. Đằng sau phòng ăn, Đang đi thì có một bàn tay từ trong phòng ăn thỏ ra, tầm lấy tóc của chị rồi lôi lại và giật mình. Kèm theo đó là từng cơn mưa tát như là muốn nổ đong đóng mắt, khiến cho chị mất đà ngã ở ra phía sau, ghế đập mạnh vào cạnh bàn ăn. Chị thấy mắt của mình hoa đi không còn biết gì nữa. Trong lúc này tại nhà bếp, anh Mạnh tay vẫn liên tục đảo đều trên cái chảo đang bốc khói nghỉ ngút. Một mùi thơm ngọt len lòi qua từng ô cửa sổ. Dòng bay ra ngoài vấn vương trên đống hến Mà mấy cây bưởi già sau nhà cảnh cái ao nhỏ Từng tiếng tiếng cá quấy đạp nước không ngừng Bên ngoài thằng Tùng đã dọn dẹp xong nhà cửa Người thêm mồi thức ăn thơm ngon từ trong bếp bay ra Làm cho con sâu háo ăn trong dạ dày của nó nhộn nhạo hẳn lên Vừa đưa tay cải lại cúc áo Nó vừa phi vào trong bếp miệng liên tục hít hà Ngon quá bố ơi, ngon quá Còn muốn ăn con đói lắm rồi. Vẫn đều tay trên chiếc chào anh mạnh không ngoảnh mặt lại mà chỉ khẽ mỉm cười. đã tắm táp gì chưa? Sắp xếp sách vở ra đi, để mẹ về rồi ăn tối rồi mẹ chở đi học thêm. Con làm xong hết rồi, con lớn rồi con tự đi được, mẹ không cần đến đón đâu. Các bạn nó cười con chết, không được. Ban ngày con có thể đi, chứ buổi tối mẹ nhất định phải đưa con đi. Nghe tiếng nói vọng ra từ ngoài sân. cả hai bố con của anh mạnh cùng nhìn ra Thế chị thúy đang loay hoay dựng con xe vào dàn hoa giấy tím ngắt rồi xách cái cặp lững thững bước vào trong nhà mệt mỏi thằng người xuống bộ xa lông Chỉ với tay rót cốc nước chè xanh vẫn còn ấm ấm trong cái tích đặt trên bàn uống nước siêu một ngụm lớn rồi thở ra phì phì gớm nữa hôm nay bệnh viện nhiều ca cấp cứu qua cho nên em phải tăng ca đến tận giờ đó bố còn đang nấu món gì ngon thế món mà mẹ con em thích nhất đấy. vừa đều tay nấu ăn trên bếp, anh mạnh vừa cười vừa nói: em về rồi lên phòng tắm rửa đi, giờ còn ăn tối sắp xong rồi đấy. Dạ, tuân lệnh ông xã. chị thúy ghé mỉm cười giày ghé mắt nhìn vào trong phòng ăn. liếc chồng âu yếm một cái rồi mệt mỏi lê bước lên đầu. chẳng mấy chốc mà tiếng nước rào rào từ vòi hoa sen đã vọng ra. dùng tay vuốt vuốt mái tóc đuôi ngựa mới gội xong. Chị Thúy vừa đi vào phòng ăn, sau khi đã được tắm táp, chị thấy toàn thân như được tăng thêm một luồng sinh khí mới, xua tàn để cái mệt mỏi nặng nề của một buổi tối mùa hè oi ả. Trong phòng ăn, bố con của anh Mạnh đang ngồi chiêm chỉnh trên bàn ăn, tay để trên bàn như các em bé mầm non đang chờ cô phát cơm. Trên bàn ăn là mấy đĩa thức ăn nghi ngút gói, mùi thơm vương vấn lan tỏa khắp cả căn nhà. Bật cười chỉ túy ẩu yếm nhìn hai cha con và nhẹ chân bước vào. Kể từ khi thầy Hưng giúp gia đình của chị cầu siêu cho những vòng đình chết oan tại đống hến sau nhà, công như bắt mấy vong của gia đình ăn mày lên chùa tu tập. Cuộc sống của gia đình nhỏ nhà chị đã bình yên hơn. Anh Mạnh mặc dù rất là bất hạnh, bị mất đi một chân, tuy nhiên anh vẫn còn được đồng nghiệp thương tình. Cho làm công việc văn phòng tại phòng công an huyện. Bé Tùng ngày nào bây giờ sắp bước vào cấp 3, chị cũng đã ổn định công việc tại một bệnh viện đa khoa ở huyện này. Gia đình hai bên nội ngoại vẫn luôn thúc giục anh chị có thêm em bé nữa cho vui cửa vui nhà. Có lẽ anh chị cũng nên suy nghĩ đến điều đó. Thằng Tùng giờ đã lớn, nó có nhiều mối quan hệ hơn thay vì chỉ chăm chăm hướng về bố mẹ như trước. Hơn nữa cái hẹn với thầy hưng ngày nào Có lẽ cũng sắp đến lúc phải thực hiện Mẹ ơi nhanh ăn cơm thôi con đói rồi Tiếng gọi của thằng Tùng lôi Thúy ra khỏi những suy nghĩ miên man Chị cười xòa bước tới ngồi xuống bàn ăn Tuy nhiên khi chị vừa cầm đôi đũa lên Thiệt tiếng chân người chạy rầm rập ở ngoài đường lớn Rồi tiếng ai đó gọi gấp gáp ở ngoài cầm Bác sĩ Thúy ơi bác sĩ Thúy có nhà không? nghe tiếng gọi gấp gáp và tiếng đập cẩm anh mảnh cái nhíu mày hai mẹ con em ăn trước đi anh ra ngoài xe mai gọi thấy chồng toan vớ lấy cây nạng gỗ bên cạnh bàn ăn thúy liền vội vàng đứng dậy thôi anh chắc là bà con có người ốm đau gì cần em đấy mà hai bố con ăn trước đi em đi một lát rồi về nếu mà mẹ về muộn quá thì con tự đạp xe đến nhà cô giáo học bài nhé tùng tối mẹ đón miệng nói mà chân chị đã nhanh thuần thoắt bước ra khỏi phòng ăn Chẳng mấy chốc mà cánh cầm nặng nề đã cót két vang lên Hai cha con anh mạnh nhìn nhau thở dài Rồi cùng bắt đầu bữa ăn Tuy nhiên cả hai đều cảm thấy bữa cơm không còn dư vị gì nữa Trong lúc đó tại nhà của Hải Bà Cải đi tới đi lui Mồm thì liên tục lẩm bẩm Mẹ bố nhà nói Rước phải cái của nợ này về Nay ốm mày đâu Chỉ khổ cho cái nhà bà thôi chứ chẳng được cái tích sự gì cả Ngay từ đầu bà đã bảo là cái con đấy nó rảnh rớt như thế Thì chỉ quanh năm ốm với đau thôi mà bố con cái thằng trời đánh kia có chịu nghe đâu cơ chứ Thế giờ này thì biết làm sao đi Nói giải nó mà chết ra đó Thì không mà khổ với miệng lưỡi thiên nại chứ chả đùa đang gác chân lên bàn uống nước trong phòng khách Mồm rít thuốc nào sòng sọc đau yên ngửa cổ lên trời phá ra một làn khói mì bột rồi rít lên Mụ có cầm mồm đi không à đàn bà chỉ được cái lắm chuyện thôi Để cái con yến nó đi gọi bác sĩ Thúy đến khám cho nó xem thế nào chắc nó chỉ bị thương là do mất máu vì lịch đói bụng cho nên nó ngất đi thôi mụ đừng có mà gỡ mồm khi mà chị thúy để cánh cổng sắt phía um tùm hoa giấy tím của nhà hải ra thì thấy lão yên vẫn còn ngồi gác chân lên ghế miệng liên tục rít thuốc lào bên kia bộ bàn ghế bằng gỗ đã xỉn màu mụ cải và thằng hải ngồi bó gối khuôn mặt của người nào cũng ủ dột trong giường vọng lại tiếng dù éo ợt của con yến Chắc là vừa đi tìm chị nó về, vội vàng lại ôm cháu cho nó ăn sữa và ru ngủ. Vừa bước vào, Thúy liền gấp gáp hỏi, Chào hai bác ạ, thế bệnh nhân đâu để em khám cho cô ấy xem thế nào? À, vâng, cảm ơn bác sĩ. Một ngày lúc này đã vứt bỏ khuôn mặt lạnh tanh của mình dưới đôn đà. Bác sĩ đã đi làm cả ngày ở bệnh viện rồi, lại còn làm phiền cô thăm khám cho cháu. Chả là nó đi làm về muộn do đói bụng cho nên hoa mắt và ngã ở nhà ăn. Chúng tôi mới đặt nó nằm tạm ở cái ghế dài trong phòng đấy mày bác sĩ xem giúp Vừa nói mổ vừa đon đà đi trước dẫn đường Thế đèo ống nghe nhanh nhẹn đi theo Và đến phòng trong thấy Bình đang nằm trên một cái ghế gỗ cứng dài đặt ở trong phòng ăn Hơi thở chỉ còn mong manh khuôn mặt thì sắm ngoét. Chị Thúy vội vàng đi tới đèo ống nghe lên nghe nhịp tim Rồi dùng mọi biện pháp nghiệp vụ trợ thở Nhưng cơ thể của Bình chỉ khẽ run lên mấy cái rồi lại bất động. Lúc này chị Thúy mới để ý đến máu từ phía sau đầu của chị Bình vẫn còn dò ra tong tong chảy xuống đất. Nhìn thấy vậy thì chị Thúy muốn rụng rời cả chân tay. Trời đất ơi! Cô ấy bị thế này mà gia đình không có gọi xe cấp cứu. Gọi nhanh đi không chết người bây giờ. Rồi không để ý đến khuôn mặt của bà Cải ngẩn ra chuyện từ xám xịt sang trắng bệch. Chị vội vàng lôi điện thoại trong túi ra bấm 115. Tầm 20 phút sau thì tiếng còi xe cứu thương đã rú lên bên ngoài cổng. Lúc này gã hải mới tình hồn vội bế thúc tấm thân đâm mềm nhũn và lạnh đi mấy phần của vợ ra xe. chiếc xe một lần nữa hú còi in ngoài rồi rời đi. Chị Thúy lúc này mới lê tấm thân dịu dã về nhà, nằm vật ra sofa trong phòng khách. Miệng đắng ngắt không còn muốn ăn bất cứ món gì nữa. xe cấp cứu hút còi ầm ĩ chạy trên con phố đã sáng đèn của thị trấn vĩnh bảo rồi dừng lại trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa huyện lúc này bác sĩ long vừa mới xong ca mổ sọ não cho bệnh nhân mãi từ thái bình chuyển qua mệt mỏi ông điện ngả người trên ghế trong phòng giám đốc tay vẫn còn đang vân vê đeo thuốc lá trước mặt của ông là một tách cà phê đang bốc khói nghỉ ngút mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp căn phòng cá nhân nhỏ Chỉ tầm khoảng mười mấy mét vuông Là một bác sĩ khoa ngoại Nổi tiếng từ Hà Nội về Ông có chuyên môn vô cùng giỏi Chỉ có mỗi cái tật là đam mê Với người tình áo trắng Là không thể nào có thể bỏ được Khi ông còn đang đắm mình Trong làn khúc mờ ảo Thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ Rồi tiếng gọi gấp gáp vang lên đập bên ngoài Bác sĩ Long Bác sĩ Long có trong đó không ạ Vâng từ đây cứ vào đi Bác sĩ Long mệt mỏi đáp tay rồi điêu thức vào cái gạt tàn rồi bưng tách cả phê lên, khẽ nhấp một ngụm. Ông vừa đặt xuống thì chỉ loan điều dưỡng cũng đẩy cửa bước vào rồi gấp gáp nói. Em biết là bác sĩ đang mệt, vừa mới xong ca mổ nhưng mà bệnh nhân này đang nguy kịch. Chính bác sĩ Thúy vừa mới gọi điện nhờ bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Hãy như là hàng xóm của bác sĩ Thúy thì phải. Tôi biết rồi, cô cứ cho chuẩn bị phòng mổ với ekip đi, tôi sang ngay đấy. Tiếng gọi cấp cứu và tiếng trên người gấp gáp chạy về phía phòng cấp cứu, nằm tại tầng 2 của khoa ngoại. Bác sĩ lòng nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi khoác áo và lưu trắng thắt đèn đóng cửa rời đi. Phía sau ông là một đôi mắt trắng rã và tiếng thở dài khe khẽ. Lúc đó, chị Bình vẫn nằm thiêm thiếp ở trên giường cấp cứu. Hơi thở của chị lúc này chỉ còn mong manh như là mảnh chỉ treo chuông. Chị thấy cơ thể của mình bồng bềnh rồi cứ như vậy bước đi. Không gian lúc này mờ ảo trong một màn sương mù màu trắng. Con đường gồ ghề với lại gạch đá lộn ngồn đâm vào gan bàn chân, khiến cho chị Bình vô cùng đau đớn. Nhưng cứ như có một bàn tay vô hình đẩy chị đi về phía trước. Con đường càng lúc càng khó đi, một bên là cánh đồng lúa đã thu hoạch chỉ còn chơi lại gốc giả. Từng làn gió lạnh lùng lùa trên gốc giả buồn tẻ. Xô nhau về tận bãi khu mả tối đen Nằm sát với ngôi chùa đã loang lổ Vết siêu bụi của thời gian Tạo thành một bàn nhạc trầm buồn Của miền thôn dã. Bên kia là một dòng sông nhỏ Quanh co uốn lượn Quanh ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà tranh sập sệ Nằm nép mình dưới những vườn trái cây xanh mướt Cái như vậy Chỉ lầm đổi bước đi trong vô định Qua khỏi bãi Tha Ma Cây đa cổ thụ và cái giếng hình bắn nguyệt Chị dừng lại trước một biệt viện khá rộng phía tay phải của giếng làng, nơi tầm nhìn đổ ra khu cánh đồng mênh mông phía trước. Lại nhìn ngôi biệt viện này sao lại nhìn có chút quen mắt, giống như là chị đã từng nhìn thấy ở đâu trong biển ký ức xa xăm hỗn độn của mình. Không để cho chị suy nghĩ nhiều, bên trong đã vang lên từng tiếng bước chân rộn rã với tiếng gậy trống trên mặt đất. Chị Bình vội vã bước qua cánh cổng gỗ còn thơm nồng mà tiến đến trước ngôi nhà gỗ năm gian rộng lớn đã giữ mảnh đất. Nhưng theo tiếng bước chân kia, Bình đi đến một căn phòng khép kín. Một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi, bố mình trong bộ áo the dài màu xanh nhạt, phía họa tiết là những đoá hoa hải đường màu đỏ. Đầu đồi khăn xếp tay cầm cây gậy cấp phần tay cầm khoảng xa được chạm khắc hình rầm. tay kia ông ta cầm cái tàu thuốc giết thêm một hơi nữa người đàn ông nọ ngửa cổ lên trần mà phả ra một làn khói nhạt rồi đầy cửa vào trong phòng giữa phòng trên cái giường đôi được trải tấm hoa vàng một cô thiếu nữ tầm 18-19 tuổi đang ngồi tay vuốt ve một mảnh vải lụa màu đỏ tít như máu trên đó có những hoa vằn hình rồng phượng rất đẹp vừa vuốt ve lên bề mặt tấm vải thế nhưng mà Cô gái vừa đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó trên trần phòng. Đôi môi của anh Đào thi thoảng lại hé ra một nụ cười rạng rỡ Bên cạnh là một cô gái cũng chẳng tuổi, đang đều tay theo trên một tấm khăn mỏng. Miệng cô gái nở ra một nụ cười rồi nói giọng ngọt ngào và chút chế giễu: Tiểu thư, ngày mai kết hôn rồi. Lúc đó tiểu thư tha hồ ở bên cầu bạn với công tử, Không cần phải tương tư như thế này đâu. Nghe tiếng chiêu gào của cô hầu gái Thì lúc này cô gái kia mới từ từ hỏi lại Có khẽ cúi đầu che đi gò má ửng hồng của mình mà mắng khẽ Ta tương tư chẳng lúc nào Em đừng có mà nói bậy Bình Nhi Cẩn thận không là chỉ cho ăn đòn đi nhé "Ôi dạo ơi Vừa thoan thắt đưa kim chỉ trên khung theo nhỏ Trên tay cô hầu gái Bình Nhi vừa giấu môi Em biết mà tiểu thư người không cần phải giấu em đâu nghe đến đề cô gái kia xấu xố tốm lấy cô hầu bình nhi mà chọc lét cả hai cùng lăn trên giường mà cười vang không ngớt đâu lúc này thì ba tiếng nghe hèm và một tràng ho khan vang lên đập bên ngoài hai cô gái trẻ mới dứt ra khỏi chàng cười lùm cùm bỏ dậy vẫn lại mái tóc rồi đi bao phần của mình cô gái khẽ e thẹn đáp kìa thầy đêm đã khuya sao thầy còn chưa đi nghỉ thầy tìm con có chuyện gì không Bố nhà cô mấy là đầu canh hai mà cô bảo khuya là khuya như thế nào. Người đàn ông cười xòa rồi nói tiếp. Ngày mai quan tri huyện đến đón con về làm phu nhân cho công tử ở bên ấy. Cho nên là thầy mới bồn rồi không có ngủ được. mày thì tỉnh tỉnh còn trẻ con quá. Thầy chỉ sợ là về bên ấy lại không được lòng bảo huyện thì khổ con ạ. Thầy này nữa. Tiểu thư vừa nũng nịu cô vừa cọ đầu vào ngực của cha. Con đã 18 tuổi rồi mà thầy cứ làm như con là con nít không bằng đấy. Nghe tiếng kéo kẹt đập bên trong, chị Bình có lách mình tiến vào trong phòng. Đến khi mà nhìn rõ khuôn mặt cô gái kia, thì chị như là muốn rụng rời cả chân tay. Cô ta có khuôn mặt nhìn quen quá, hình như là mình đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Thôi đúng rồi, chị mới mơ thấy cô ta hồi chiều, lúc mà chị mệt mỏi ngất đi ở ruộng thuốc đây. Còn cô hầu gái kia, nhìn sao mà... Đúng lúc mà chị Bình đang mơ màng, thì từng tiếng quát tháo, tiếng khóc và tiếng chó sủa ông ổng ở bên ngoài cầm. Rồi một cậu thanh niên trẻ lối trường 15-10 tuổi, trong trang phục nâu bộc toàn thân đầm đìa máu tươi vừa truyền vừa bỏ đến Cậu ta vừa bỏ đến cửa đã gục xuống, nhưng đôi mắt vẫn còn tăm đăm nhìn vào trong vòng. Người đàn ông sau giây phút ngỡ ngàng mít tình hồn lại, ông tàn liền vứt vội cây gậy trong tay xuống đất nhào đến bên cậu thanh niên kia rồi dồn dập hỏi. Kẻ anh Toàn anh sao vậy? Sao toàn thân anh lại đầy máu tươi thế này? Đã có chuyện gì xảy ra nói nhanh hay xem nào? Bẩm ông, có cướp, mấy người kia đều bị trung chém chết rồi, còn may mắn chạy thoát vọng đây, ông và tiểu thư nên chạy trốn đi à? nói đến đây thì người thanh niên bỗng trợn to mắt há mồm thổ ra một bãi máu đỏ mỏng và từ từ gục đầu xúc đoạn khí người đàn ông ra sức lay cậu thanh niên nhưng mà cậu ta chỉ còn là những cái xác không hồn Theo phía cổng dẫn vào ngôi nhà chính từng tiếng quát tháo không ngừng rồi tiếng bước chân dội về rầm rầm và từng đoàn ánh sáng từ đoàn đao sáng loáng xuất hiện rồi trong tầm mắt của mình chỉ còn lại một màu đỏ sẫm của máu và máu Trong lúc Bình đang mơ màng giữa hỗn loạn của tiếng quát tháo, tiếng khóc và mùi máu tanh thì cơ thể của chị giật lên mấy cái. Thì ra chị đang nằm trên giường trong phòng cấp cứu, cả bác sĩ và điều dưỡng đang giúp chị hô ngấp. Mở mắt chưa được 3 giây chị lại chìm trong một cơn mơ màng khác. Lúc này có một cô gái trẻ trong làn váy trắng tinh khôi, tay cầm chiếc dù màu đỏ từ từ hiện ra. Cô gái khẽ mỉm cười ngọt ngào với Bình. Bình ơi, em khổ quá tội nghiệp em thôi. Thôi thì em đã chẳng hít nợ cho người ta. Từ nay cứ để nhà họ chịu nghiệp thôi. Đi với chị thôi Bình ơi. Nói rồi cô gái đưa bàn tay mờ mờ sương khói về phía cổ Bình. Như một con rối Bình liền vươn tay, nắm lấy tay cô gái rồi cả ngày cùng nhẹ bước đi trên con đường đi yên tĩnh. Phía sau họ hoàng hôn đã từ từ buông xuống nhộm đỏ ối cả một quãng sông. Trong phòng cấp cứu mấy điện tâm đồ rung lên dữ rồi, rồi trả lại một đường thẳng tắp. Bác sĩ lòng lúc này khẽ thở dài, một sinh mệnh đã vụt khỏi tay ông mà lặng lẽ ra đi. Hơn 10 giờ tối tôi mới giải xong bài toán cuối cùng, là một thằng bé có tâm hồn thi sĩ, lúc nào cũng mơ mộng trong ngực cảnh cây như lời của chủ nhiệm nhận xét. Cho nên điểm các môn xã hội của cậu khá tốt. Tuy nhiên điểm các môn tự nhiên thì... có mùa hè này là cậu chính thức bước vào cấp 3. Vì thế thi xong học kỳ mẹ Thúy nhất định bắt cậu, đến vụ đạo thêm mấy môn tự nhiên, ở nhà cô ba buổi mỗi tối một tuần. Lúc này mấy thằng bạn cùng lớp hồi học cấp 2, cậu đã lục tục mang bài liên nộp cho cô. Mỉm cười thu lại giấy kiểm tra, cô Thòa khẽ liếc nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc, treo trên tường đang nhận nha gõ 10 tiếng mà mỉm cười đôn hậu. Được rồi các con xong cả chưa mang hết bài lên đây cho cô. Mười giờ rồi đấy các con về đi, đi đường nhớ cẩn thận nhé. Dạ chứ con chào cô. Từng tiếng vâng giả vang lên, rồi một toán tầm 6-7 cậu bé choi choi uổ ra ngoài sân. Sau khi cúi chào cô giáo một lần nữa, chúng túm vội lấy cái xe đạp rồi phi ra ngõ. Trong khi Tùng còn uể oải đặt cặp sách lên dò xe rồi dắt ra cầm. Hôm nay mẹ nó vắng nhà cho nên bố còn nó ăn vội vàng. Giờ này có chút đói vừa xoa xoa bụng, Tùng vừa dắt chiếc xe cả tàng ra khỏi cổng nhà cô giáo. Bất trần Tùng thấy dùng mình, từng trận gió lạnh buốt từ đâu như là đánh úp về, khiến cho nó toàn thân ớn lạnh, da gà da vịt nổi lên tầng tầng. Khẽ đưa mắt nhìn ra, thì trong tầm mắt của nó cách nhà cô giáo thoa tầm 10 mét, Ngay khúc cua hẹp trên con đường lớn gần cây cầu sắt bắt ngang qua sông là một cây miếu đắp bỏ hoang sập xệ tiêu điều mang một vẻ tang thương buồn bã. Bóng tờ trong cây miếu đen ngòm kia một đôi mắt đỏ mộng màu máu đang chăm chú nhìn nó rồi một con mặt màu trắng như lần đổ vôi từ từ xuất hiện. Rồi con mặt kia cứ làm là bay đính gần, gần hơn nữa. Tưởng muốn bỏ chạy toàn thân của nó cứng đờ không cử động được. Khuôn mặt kia là là đến gần là một cái đầu lâu đất giữa nát, chỉ còn lại hộp sỏ. Trên khuôn mặt ấy ngũ quan chỉ là những cái ngốc đen ngòm sâu hoắn. Rồi từ đôi môi kia khéo vén lên một nụ cười ma mị. Tao đã tìm được mày rồi, tìm được rồi mày phải chết sớm thôi. Tưởng muốn hét lên để cho lũ bạn đến cứu, nhưng mà từ trong cổ họng của cậu, Chỉ phát ra những tiếng khảo khào, khào đứt quãng Không, con ma, mà chúng mày ơi, cứu tao với khuôn mạnh ma quái kia cứ từ từ từng bước trôi nổi đến gần Tùng Nó há to mồm thè lại cái đầu lưỡi đỏ lòm mà khẽ liếm vào mặt của Tùng Từng tiếng nhóp nhép kèm theo mùi hôi thối nồng nặc từ khuôn miệng của con ma nhễu ra Khiến cho Tùng gần như là ngạt thở Nó thả tay ngã xuống rồi ngồi ôm lấy đầu Cái xe đạp mất đàng ngã chồng cành ra ngoài đường Vừa ôm đầu nó vừa khào khào đứt quãng Có ai đó không? Cứu tôi với cô ma Khuôn mặt trắng toát của con ma bỗng nhiên dừng lại Nó nghiêng đầu nghe ngóng rồi từ cổ ngọng Phát ra một tiếng cười quỷ dị nhấn một cái khuôn mặt kia nhao lên rồi từ từ biến mất Về cái miếu hoàng đỏ Lúc này Tùng mới khẽ dùng mình mở mắt ra đầm vào mắt của nó là một màu đỏ rực Rồi tiếng của thằng Tú, anh bạn học cùng thêm với nó gấp gáp vang lên. Ê Tùng, mày sao thế Tùng? Trúng gió à? Sao lại tự nhiên ngồi đây ôm đầu để chúng tao chờ mãi đấy? Ê có sao không? Lúc này Tùng mới từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt lo lắng của Tú Anh và mấy thằng bạn cùng lớp đang sắp lại gần đầy vẻ lo lắng. Rồi nó rời tầm mắt xuống, trên khuôn ngực mở phanh đầm đìa mồ hôi của thằng Tú Anh. Là một khuôn mặt Phật bà quan âm bằng đá mã não, đỏ tía treo trên sợi dây chuyển bằng bạc trắng. Tế khuôn mặt của Phật bà đang tỏa ra từng quần sáng màu rực rỡ, bày sắc cầu vồng rồi từ từ thu lại. Đưa mắt nhìn thêm vài giây nữa, Tùng mới mệt mỏi nói. Ờ, ta không sao, chỉ, chỉ chỉ là mới có con ma. À, con ma chúng mày ơi, con thấy không? Nó, nó mới bay về phía cái miếu kia kìa, chúng mày có thấy không? Ba thằng bạn chỉ trông mắt nhìn Tùng mà không nói gì thêm Mất tầm 5 phút sau chúng mới cười phá lên Thằng Toàn còn đưa tay lên sờ chán của Tùng rồi cười lớn U là trời Mày rõ ràng không có sốt sao lại mê sảng vậy Tùng Gạt tay của bạn ra khỏi chán Tùng giận dữ lườm bạn Rồi lại đưa mắt nhìn về cái miếu Lúc này khuôn mặt ma quái kia đột nhiên ngoác bổm ra cười Rồi từ từ biến mất trở lại vẻ im liềm tối tăm cho cái miếu hoang bên rìa đường. gạt đi mấy giọt mồ hôi còn vương trên mái tóc bù xù như là quả chôm chôm. Thằng Tùng liền ấp úng hỏi. Chú mày, chú mày thực sự không nhìn thấy con ma sao? Ôi dào ôi thôi đi cái thằng cờ hó. Toàn liền nguyết mồm dài rồi nói. Cái thời đại 4.0 rồi mà mày còn ở đó ma với trả quỷ. Thôi về đi tao đói quá rồi. Bà nãy đi vội mới ăn được có ba bát cơm thôi. Rồi không đợi cho bạn nói gì Toàn đã nhổ mông lên cái xe đạp mà rời đi Những người bạn còn lại Cũng giúp Tùng đứng dậy Dừng lại cái xe đạp Tùng khẽ liếc nhìn về ngôi miếu hoang Thì lúc này bao phủ quanh đó Chỉ là một màu đen thăm thẳm Và vẻ im lìm vốn dĩ nó phải vậy Khẽ nhún vai Tùng cũng trèo lên đảm theo các bạn về nhà Đến đầu không nghĩ trang Cả bọn lần lượt giải tán Mỗi đứa rẽ vào một hướng khác nhau để về nhà Chỉ còn lại Tùng thì Tùng cong mong đạp xe qua cây cầu sắt nhỏ. Rồi qua cây đa cổ thụ tán lá um tùm như một con quái vật đang rũ tóc soi mình bên giếng hình bán nguyệt. vừa đạp xe đến đây thì bất chợt nó phóng tầm mắt nhìn về phía bên tay phải nơi có mấy ngôi nhà hai tầng xinh xắn nằm nép mình sau từng chùm hoa giấy um tùm với đồ màu tím và đỏ vô cùng vui mắt. Bỗng nó nhìn thấy trước cửa một ngôi nhà có một cô gái trong bộ quần áo cánh nâu màu xám một mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt cứ như vậy cô gái đi tới tì lùi trước cổng một ngôi nhà đang cửa đóng then cài bề chồng tối om nhưng thi thoảng lại vọng ra vầy tiếng trẻ con khóc liền trẻ chóe đó hình như là nhà của anh hải con của ông yên thì phải còn kia hình như là chị bình vợ của anh hải nhưng mà tại sao chị ấy lại không vào nhà số thằng cu Mà lại đi tới đi lui trước cổng như vậy Tùng toan bước tới hỏi han thì ở phía bờ sông Một cô gái trong bộ quần áo dài màu trắng tinh khôi từ từ đi tới Cô gái này trẻ lắm nắm lấy tay của chị Bình Không biết cả hai nói gì sau đó chị ấy cúi đầu Rồi cả hai cùng bỏ đi Chẳng mấy mà bóng của họ đã khuất dần rồi mất hút sau mít dặn che gai um tùm bên kia bờ sông luộc Lúc này ánh sáng chế mấy ngọn đèn đường trước cổng nhà của ông Nghiên chớp tắt liên hồi, rồi trở lại bình thường tỏa ra một màu đỏ quạch như máu. Khe nhún vai Tùng không nghĩ ngợi nữa mà cong mông đạp xe trở về nhà mình, ở con đường trục chính giữa làng cách đó tầm 50 mét. Khi mà cậu đầy cổng dắt xe ở nhà thì cửa vẫn đang rộng mở, từ bên trong nhà tiếng tivi vẫn còn vang lên. Trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị. Đúng lúc này đang đến đoạn cao trào Thì con quỷ nữ Đã đang là là bay đến bóp cổ cả gia đình kia Không gian tràn ngập Một màu đỏ ma mị Và tiếng thét kinh hoàng từ trong tivi phát ra Nghe tiếng mở cổng Rồi dựng xe Anh mặn vạch nhỏ tivi ra rồi hỏi về giờ đấy hả con Con khiêm cơm không để bố hâm lại cho Dạ vậy bố hâm lại cho con nhé Con lên phòng cất cặp sách cho con xuống Khi mà Tùng thay quần áo xong trở xuống thì đã người thêm mùi thức ăn thơm nồng tỏa ra từ căn bếp. Phi thân chạy nhanh vào bên trong. Cậu thấy mẹ đang đều đều trên bếp còn bố thì đang bày mấy đĩa đồ ăn nóng lên bàn. Thế con chị Thúy quay mặt lại vẽ mấy sợi tóc mai lào xào ướt đẫm mồ hôi. Hai bên đái dương sang một bên rồi khẽ mỉm cười. Xong rồi đấy con. Con vào ăn đi cho nóng còn đi ngủ sớm. Dạ con tới ngay đây mẹ. Tôi ngồi xuống vừa lấy bát cơm nóng hổi mà mẹ vừa xới ra. Cậu hít nà mấy cái rồi cắm cúi và lấy và để. Như là nạn nhân chích đói năm bốn năm với được bát cháo cám. khẽ mỉm cười chỉ tùy gấp một con tôm tầm bột chiên vào bát cho con. ăn đi từ từ thức kẹo nghẹn cổ đó. Không ai tránh mất phần đâu mà sợ. Bố nhà anh, 15 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít đó. Cái nết ăn uống không có khác gì bố cả. Nói đến đây thì chị Thúy đưa mắt nhìn chồng bắt gặp đôi mắt âu yếm của anh nhìn lại. Miệng nhồm nhòm nhai cơm. Từng kể lại sự việc mình đã gặp cho chị Bình ở đầu ngõ. Anh mảnh khéo vút dâu đăm chiêu và suy nghĩ. Còn nói mới thấy chị Bình nhà Bắc Yên á. Lạ thật đấy. Bố nhớ là, là chị ấy mới được đưa đi cấp cứu hồi tối cơ mà. Em nói cô ấy bị nặng lắm phải không? Đúng rồi anh ạ Em thấy con bé hình như là đã ngã dạo gáy vào một cái vật cứng cho nên bị mất máu. Hơn nữa còn bị bạo hành thì phải Trên khuôn mặt vẫn còn hẳn nguyên dấu năm ngón tay Theo kinh nghiệm của em Thì cô ấy chưa thể tỉnh lại ngay được đâu Ít nhất là đêm nay Nhưng mà con rõ ràng nhìn thấy cô ấy đi tới trước cổng mà Trên người còn mặc chiếc áo Cánh màu nâu xám nhạt Thì được rồi Chắc là con nhìn nhầm thôi Ăn xong thì đi ngủ sớm đi Ngày mai đến trường nhận lớp phải không Dạ sáng mai con đi nhận lớp với vệ sinh trường Tùng người hoài trả lời rồi đứng dậy Nó biết con nói thế nào bố mẹ nó cũng không tin Lại cho rằng nó bị ấm đầu Như lúc bạn lúc ở cái miếu hoang kia Thôi con ăn no rồi tôi hề hoài nói Với tay lấy miếng mít vàng ươm Mẹ đã lột sẵn vỏ Đặt ở trên cái đĩa mèn xứ trên bàn Cho vào mồm rồi nhanh ngấu nghiến Nước quả mềm ngọt cứ như vậy tứ xa trong quang biển Khiến cho tổng thấy khoản khoái vô cùng Bao nhiều nhọc buồn chán đi là biến đi đâu hết Vậy cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi để mẹ dọn cho. Chờ cho tiếng bức trần mất hút trên bậc thang tầng 2, rồi tiếng đóng cửa phòng khô khốc vang lên. chị thí đưa mắt nhìn chậm. Cả hai cùng im lặng không nói gì. Thư giòn bắt đĩa bỏ vào trong bồn rửa rồi ra phòng khách xem tiếp bộ phim còn răng rỡ. Trên phòng ngủ Tùng sắp xếp lại mấy cuốn sách bỏ vào chiếc cặp da, mẹ mới mua cho, mừng cầu vào lớp chuyên văn trưởng huyện. Bỏ cuốn sách tiếng Anh ra khỏi cặp, cậu bật cái iPad để luyện âm. Nhưng mà cơn buồn ngủ kéo đến, khiến cho ngay mắt Tùng như là muốn díu cả lại. Đột nhiên một cơn gió nhẹ khẽ lay động bên tấm rèm cửa, khiến cho chiếc chuồng gió gần bàn học của Tùng lay động, phát ra từng tràng tiếng keng keng. Rồi một âm thanh mông lung từ từ xuất hiện. Cái thân ảnh kia như là xương khói trôi nổi đến gần giường của Tùng, dừng lại. nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống đất im lặng không nói một lời là một đứa bé trai tầm bốn năm tuổi với một mái tóc rối bù và một khuôn mặt như sương khói lúc ẩn lúc hiện tùng bỏ quên sách anh văn sang một bên khẽ nhíu mày liếc thằng bé kia này em em là ai sao lại vào phòng anh thế này có chuyện gì muốn nói với anh hả anh đang bận học không có thời gian chơi với em đâu nghe tùng nói vậy cậu bé lạ lùng kia mới ngẩng đầu lên Từ hai hốc mắt tối tăm của cậu ta chảy ra hai dòng huyết lệ. Nó nhìn Tùng chăm chú từ đôi môi khô héo vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Lúc này Tùng mới nhận ra đó chẳng phải là thằng Bách đứa em trai tội nghiệp đã trích cách đây 10 năm của cậu sao. Thằng Bách lúc này mới tín lại gần vươn đôi tay xương khói của nó về phía trước. Nó không hề mở miệng nhưng có một tiếng nói trầm khản vang lên. Anh Tùng! Anh Tùng. anh Tùng, trời đất ơi Bách, em thôi. Bách ơi, anh không chăm sóc được cho em tử tế nên đã để em chích thức cười Anh xin lỗi em. Thế nhưng thằng bé vẫn không nói gì, chỉ nhuền miệng cười đưa đôi bàn tay về phía của Tùng. Theo phản xạ tự nhiên Tùng lùi dần về phía sau, cho đến khi đầu của nó va vào cái giá sách, bố đóng ở cuối giường đánh cốp thì mới lùng cùng bỏ dậy. Thì ra nó vừa ngủ gật. Thế nhưng không, ở bên ngoài cửa sổ nên nhìn ra đống hến và cái ao nhỏ sau nhà vẫn còn đùn lên từng đoàn sương mù màu xám và bóng của thằng bách đang đứng lẫn vào giữa đoàn sương mù ấy Bên tài của nó vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm khe khẽ anh tùng vỏ ốc vỏ ốc, vỏ ốc, ốc. nhớ đeo bên người thường xuyên nhé bách bách ơi nghe tiếng đồng mạnh bên phòng ngủ của con hai vợ chồng anh mạnh cũng mở cửa phi sang thấy tùng đang đứng bên cửa sổ Tựa tay với ra khoảng đất trống con đống hình sau nhà mà luôn mồm gọi tên đứa em trai vắn số qua đời đã lâu. Chị Thúy nghẹn ngào bước tới lay vai của con giọng nước nở. Tùng, con sao vậy? Em nói chết đã lâu, sao con còn đứng đó mà gọi gì vậy? Tùng, nghe mẹ nói này. Dường như không để ý đến mẹ. Tùng vẫn hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa hình bán nguyệt mở toang Phía bên đống hến thằng Bách thì vẫn thì thào. Vỏ ốc, vỏ ốc. Anh nhớ đeo vỏ ốc vào cổ nha. Bách, em nói gì mà vỏ ốc nào, vỏ ốc ở đâu? Vừa nói, Tùng vừa nhìn về phía vợ chồng của Mạnh rồi gấp gáp. Bố mẹ, em Bách về đây. Kìa kìa, em ấy đang đứng cạnh đống hiến bờ ao nhỏ trước sân nhỏng tiễu đây. Mẹ có nhìn thấy không? Theo hướng tay của Tùng, vợ chồng của chị Thúy tò mò phóng tầm mắt qua cửa sổ, nhìn về bờ ao nơi dĩa đống hiến sau nhà. Tuy nhiên trong tầm mắt của họ, Chỉ lấm mông lung một màu xám xịt của sương mù Trên những cây hoa hòe chĩa ra ao Một con quạ đen đang đậu im lìm Bất chợt con vật cất lên một tràng tiếng quả Rồi xài cánh bay vút về phía mấy khóm che gai đằng sau nhà ông Tiểu Lúc này thằng bé Tùng mới hồi hồn quay trở lại nhìn bố mẹ Em bách em ấy đi rồi Mà em ấy cứ luôn mồm nhắc đến cái vỏ ốc Rồi còn dặn con phải đeo lên cổ là sao hả mẹ Nghe con nói như vậy chị thúy ngần người ra suy nghĩ Đột nhiên một tia sáng xoẹt qua Chị im lặng phi thân xuống nhà bỏ mặt ánh mắt khó hiểu của hai bố con Tầm 15 phút sau thì chị vừa thở vừa trở lại phòng Trên tay là một cái hộp nhỏ màu mỡ gà Khẽ đưa lên miệng thổi mấy hơi cho bụi bặm bay đi Rồi chị từ từ xoay nhẹ ổ khóa theo chiều kim đồng hồ Qua tầm vài giây một tiếng tách vang lên Rồi tiếng nắp hộp bằng gỗ mài từ từ mở ra, một đào ánh sáng nhạt nhòa từ từ lan tỏa. Hai bước nanh mạnh cũng trông mắt nhìn vào. Ở trên nền nhung xanh mịn là hai sợi dây chuyền bạc, và mặt dây chuyền là hai con ốc nhỏ như là viên xà cử. sẽ ánh điển sáng trắng, vỏ ốc nhìn vô cùng bình thường. Nhưng dưới mắt của Tùng nó hiện lên vô cùng sống động, tỏa ra một vòng ánh sáng rực rỡ như cầu vồng. Cậu nhà nhàng nhắc lên một cái mân mê trên tay đoạn tò mò hỏi Con ốc này đẹp quá từ đâu mà mẹ có vậy? Chị Thủy nhắm mắt lại khẽ hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng của 10 năm về trước Từ khi gia đình chị mới trần ướt trần giáo bước vào ngôi nhà bỏ hoang Của gia đình ông Tiễu này Vì bao nhiêu sự kiện kinh hoàng đã đến với gia đình của chị May nhờ có mấy vòng linh thốt bụng ở đống hiến sau nhà Và đặc biệt là sự có mặt của thể Hưng Đã giúp gia đình thoát khỏi sự truy sát của các vong linh điên cuồng của gia đình người ăn mày. Nghe vợ kể lại mọi chuyện anh Mạnh liền ổ lên. Anh nhớ ra rồi. Ngày đó Thầy Hưng có nhắc vợ chồng mình giữ cẩn thận mấy cái vỏ ốc này. Sau này sẽ có chỗ dùng đến. Từ đó đến nay cũng đã 10 năm trôi qua. Anh đã muốn quên đi câu chuyện kinh hoàng ấy. Câu như là mấy cái vỏ ốc này. Không ngờ vẫn còn giữ chúng. Nhưng mà có điều anh không hiểu là gia đình mình đang yên, đang lành. sao thằng bé bách nó lại dặn anh nó là phải luôn đeo vỏ ốc bên mình còn nó đã báo mộng cho anh nó thì mình cứ làm theo thôi nếu không sau này có chuyện gì lại ân hận anh ạ vừa nói chị thúy vừa lôi sợi dây chuyền ra khỏi hộp mặc cho sự phản đối của con trai chị đeo lên cổ nó rồi mang sợi dây còn lại trên cổ của chồng bỗng trong không trùng lúc này một tiếng thét chói tai vang lên khiến cả gia đình chị thúy giật mình giáo giác nhìn ra ngoài cửa trong không gian tối mờ ở bên ngoài ban công một đạo ánh sáng trắng loáng loáng vụt qua như là một ngôi sao băng rồi vụt tắt khé dùng mình chị thúy vô thức đưa tay lên ôm ngực đến khi nhìn lại không gian đã trở nên im niệm như cũ lúc này chiếc đồng hồ bằng đồng cổ mà bố mẹ thúy đã tặng hôm hai vợ chồng chuyển nhà mới chợt gõ lên 12 hai tiếng khé ngáp dài trong lười biến nằm xuống giường chị thúy mềm cười nhìn chồng rồi cả hay anh chị cùng đứng dậy thôi muộn rồi con đi ngủ đi mai còn lên trường tập trung bố mẹ cũng đi ngủ nhé mai còn đi làm Giờ chị với tay thắt đèn bước ra ngoài đóng cửa phòng ngủ không gian bỗng chốc tối sầm lại khe kéo tấm chăn mùa hè mỏng manh lên tre ngực từ từ từ khép mắt lại đi vào giấc ngủ mà không biết bên ngoài kia qua khe cửa sổ hẹp có một đôi mắt trầm trầm oán độc nhìn cậu Và từng tiếng thở dài não nề vang lên Hòa thào tiếng gió vi vô trên những ngọn che gai xào xạc Trong lúc đó tại bệnh viện đa khoa của huyện Bác sĩ Long đã mệt mỏi buông tay Đèn trong phòng cấp cứu cũng đã vụt tắt Ở bên ngoài hành lang bệnh viện Bà Cải đang đi tới đi lui Miệng bòm bèm nhai chầu Cạnh đó là hải chồng của chị Bình thì nằm dài ở trên gối Dành cho người nhà bệnh nhân mà thiếp đi Khi mà thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, bộ cải bước tới rồi hỏi Bác sĩ, con dâu tôi sao à? Vừa hỏi bà ta vừa đưa đôi mắt lão liên nhìn vào trong phòng cấp cứu Bác sĩ Long vừa mệt mỏi tháo đôi găng tay vừa thở dài Xin lỗi gia đình, nạn nhân đã bị chấn thương sọ não nặng Lại đưa đến cấp cứu muộn cho nên cộng với tâm lý bệnh nhân mất ổn định dẫn đến rối loạn cư tim Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà bệnh nhân không có quà khỏi. À, gia đình nên nén bi thương đưa thi hài về lo mai táng. Cái gì? Một cái lúc này liền giật mình và rít lên. Ý, ý bác sĩ là là con dâu của tôi chứ hả? Nhưng mà nó chỉ bị thương nhẹ, thế mà sao có thể chết được chứ? Các các ông đã giết con dâu tôi. Ôi lặng nước ơi! Đang mưa mà ngủ thì nghe tiếng của mẹ kêu gào. Hai liền nhổm dậy, cả liền túm lấy bác sĩ Long và rít lên. Mày là bác sĩ cấp cứu phải không hả? Chúng mày không làm tròn bổn phận của một lương y, cho nên vợ tao nó mới chết. Trả lại mạng cho vợ tao đi, không tao giết mày, tao giết mày. Vừa gào toán lên thì hài đất sông tới, giang những nắm đấm trời giáng lên mặt của bác sĩ Long. Ông liền mím môi không nói nửa lời. Vừa lúc đó thì nghe tiếng ngỗ nào. Nhìn trên quét căm thấy bác sĩ Long đang bị dồn vào góc tường, thì đám bảo vệ vội vàng xông tới để ngăn cản. Còn người thì vội vàng bấm số gọi cho công an huyện. Tầm 20 phút sau thì tiếng còi rú lên. Một toán cảnh sát mặc cảnh phục bước vào. Họ túm luôn đi kiểu tay của hải mà lui xa. Một anh chàng là đội trưởng liền lên tiếng nói. Khoa cấp cứu bệnh viện, đề nghị gia đình giữ bình tĩnh trật tự. Nếu gia đình không phục chúng tôi có thể mời pháp y bên công an thành phố về khám nghiệm tử thi. Nếu phát hiện đội ngũ y bác sĩ không làm tròn trách nhiệm để gây ra án mạng. gia đình hoàn toàn có thể kiện họ ra tòa án để xem xét khởi tố cho đúng người đúng tội lúc này thì mù cài mới hoàng sợ tiến lên xin lỗi làm thủ tùng xin được đưa xác của chị bình về nhà tầm mười giờ sáng ngày hôm sau thì tùng đã hoàn tất việc nhận lớp vào vệ sinh trường cậu lại hào hứng đạp xe về nhà theo đám bạn qua khỏi cây cầu sắt theo thói quen liếc nhìn lại phía giấy nhà nép sau dàn hoa giấy bên kia rìa con mương thoát nước thì cậu lại thấy một thân ảnh ấy đang đi tới đi lui ở trong nhà không nén nổi sự tò mò tùng rừng con xe đạp cạnh cây đa đầu xóm rồi rảo bước đi tới bên cạnh cô gái kia đúng là chị bình nhưng mà lúc này khuôn mặt của chị đã nhợt nhạt như không còn sinh khí đôi mắt trắng rã như là chỉ còn toàn lòng trắng chăm chú nhìn vào bên trong nhà Trong nhà của chị lúc này đang ồn ào như là chợ vỡ, tiếng người quát mắng, tiếng khì khà và cả tiếng của thằng bé dù khóc ré lên. Tùng như là nhú mày. "Em chào chị Bình hả? Sao chị lại ở ngoài mà không có vào nhà?" "Ơ, Tùng hả? Xem có thể nhìn thấy chị chứ. Trời đất ơi, chị đứng lù lù thế này bảo em không có nhìn thấy, hay là chị không dám vào vì sợ anh Hải đánh? Mà em nghe là thằng bé con nhà chị khóc quá chắc là đang đói sữa đấy." Chị vào với con đi không là nó khóc lại tội nghiệp lắm ờ nó phải nghe lời của anh tập ăn cháo dần thôi Chứ chị chứ chị không về được nữa rồi em ơi Nói rồi chị Bình liền kẽ cuối mặt khóc nức lên rồi ôm đầu bỏ chạy Chẳng mấy chốc mà cái bóng hình nhỏ nhắn của chị đã khuất dần sau mấy khóm che gai Bỏ lại Tùng một mình đứng đó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra Qua tầm vài phút thì Tùng khẽ nhốn vai rồi đi lại gốc đà dắt xe ra về. Chiều hôm ấy Tùng đăng các chân lên bàn để học. Tay bịt kín hai cái tài nghè không dây, miệng liên tục ư ử theo điệu nhạc chất chú từ cái máy sách tay ở trên bàn học. Thì có tiếng có cửa của chị Thúy thò đầu vào rồi nói Tùng ơi, mẹ đã nấu cơm canh sẵn rồi nhé, con lo mà ăn đi rồi còn học bài. Bố mẹ đi thăm viếng đám ma rồi về sau Nghe mẹ gọi thì lúc này Tùng đã rút tay nghe rồi nhổm dậy Dạ con biết rồi Ơ mà mẹ Bố mẹ đi viếng đám ma ở đâu ạ Thì đám ma của đầu xóm chứ đâu Cái chị Bình con dâu của bác Cải ấy Đêm hôm qua đi đi cấp cứu không có qua khỏi Tội nghiệp còn trẻ như vậy Con còn nhỏ nữa Cái gì ạ Mẹ nói sao Nghe mẹ nói như vậy Tùng liền giật mình hỏi Mẹ nói chị Bình chết á Mà chị ấy chết lúc nào thế ạ Mẹ nghe nói là chết đêm qua Tầm khoảng 10 giờ tối con ạ Hả mẹ đùa con à tối qua con rõ ràng như thấy chị ấy Cả lúc tầm trưa nay con đến trường về Con cũng thấy chị ấy bồn trồn đứng ở trước cổng mà Làm sao mà chị ấy chết đêm qua được chứ Nghe còn nói như vậy Chị Thúy cũng giật mình nhìn lại Mắt của chị trợn lên Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì Thế nhưng mà không biết mở lời như thế nào. Vừa lúc đó thì một hồi kèn đám ma đã dền dĩ vang lên. Từ dưới nhà đã vang lên tiếng của anh mạnh. Thế ơi, xong chưa em? Mình tranh thủ sang còn sớm sau viếng luôn đi. Rồi còn về ăn tối nữa. Không lát bà con sang đông là phải chờ. Dạ anh trẻ một lát em xuống ngay đây. Khe liếc nhìn tùng, chị Thúy lại nuốt hết mấy lời định nói vào trong. Chị chỉ khẽ xoay người rồi bước ra ngoài. Bố mẹ đi viếng đám ma đây, con ở nhà đói thì cứ ăn cơm trước đi nhé. Dạ mẹ đi đi, con chờ bố mẹ về rồi ăn một thế. Nói rồi Tùng lại cắm tay nghe vào và tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc. khi nhíu mày nhìn con trai, chị Thúy im lặng bước ra rồi đóng cửa phòng lại. Đám tang của chị Bình được diễn ra vào sáng ngày hôm sau. Không gian mùa hè vốn trong veo là vậy mà bỗng chốc lại trở nên tối sầm Từng tia chớp lóe lên dạch ngang dọc trên bầu trời Sau buổi lễ truy điệu Thì quan tài người quá cố Cũng được mấy thanh niên to khỏe trong làng Nâng lên khiêng ra xe tang Tặt im điểm trước ngõ Rồi từ từ được đẩy đi Trên con đường bê tông quạnh quẽ Tiến ra phía đồng mã bên rìa làng phía tây Lẫn vào đoàn người đi đưa Tổng công lặng lẽ đi bên cạnh mẹ Cuối đầu đưa tiến linh hồn Người phụ nữ trẻ xấu xố về với tổ tiên Đột nhiên cậu thấy gai gai ở sống lưng. Ngoài mặt nhìn lại thì thấy chị Bình đang lẩn khuất trong dòng người đưa ma. đôi mắt của chị trợn lên toàn lòng trắng, nhìn chằm chằm vào mấy người đàn bà đầu chít khăn trắng, nhưng đang nhấp nháy cười nói với nhau. Thế vậy tùng cũng theo tầm mắt của chị nhìn lại thì đó là Yến, em gái út của Hải và chị Hà, vợ của anh Tuyên anh trai lớn của nhà anh Hải. Bắt gặp ánh nhìn của tùng chị Bình khẽ nhếch mép cười rồi từ từ thanh thành một đoàn sương mù màu trắng bay vào trong quản tài. Đám ma cứ đi chẳng mấy chốc mà cánh đồng mà và hố huyệt đã được cánh thanh niên đào sẵn từ từ hiện ra. Khi mọi người đã nén nắm đất cuối cùng xuống bộ huyệt để trả nghĩa cho chị Bình thì hài vẫn tần ngần đứng cạnh hố huyệt. bầu trời càng lúc càng tối sầm lại sớm trước bụng ngùng báo hiệu một cơn mưa rào đang đến rất gần. Thế vậy bà con chòm xóm mới súng vào rồi an ủi. Thôi thì đằng nào cô ấy cũng đã chết. Cậu nhanh chóng ném nắm đất cuối cùng trả nghĩa cho cô ấy. Rời cho mấy cậu phu mộ lấp đất còn về đi kéo mưa nó bây giờ. Đúng đống đấy làm nhanh lên hải ơi. Cơn mưa này chắc to lắm. Cứ nhìn trời đen kịt thế kia thì biết. Bà con làng Vĩnh An cũng súng vào mỗi người nói một câu. Cả nhà sư cũng tiến tới chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu. Rồi khẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ Hải miến cưỡng nắm lên một nắm đất bọc ngoài một tờ tiền 2K Rồi nhìn xuống ném lên nắp quan tài của vợ Tuy nhiên khi mà nắm đất vừa rơi xuống Thì một tia xét đầm mầm đánh xuống ngay khóm che gai ung um tụm bên bờ sông gần nhà máy nước Cách nhà Hải khoảng tầm 50 mét Tiếng xét kèm theo một tia lửa khiến cho khóm che gai bốc cháy đùng đùng. Mọi người bốn mắt nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu sau tiếng sét chói tai kia thì từng hạt mưa ẩm ẩm chút xuống mấy người phu mộ vội vàng Lấp sư sài mấy lớp đất lên ngôi mộ rồi vội vã chạy về trong làng trong tiếng mưa rơi đồm độp là từng trận âm phong vận vũ hòa cùng với tiếng khóc than tiếng thở dài ai oán đang đuổi theo mọi người về đến tận cửa nhà sau cái chết của chị bình phần vì thương con gái số phận hầm hưu phần vì thương thằng bé con côi cút mồ côi mẹ Cho nên bố mẹ chị Bình ở làng bên cạnh, xin đón hai cháu về ít thời gian để tiện bề chăm sóc. Mụ cài từ chối qua quyết rồi cũng bằng lòng, vì vậy trong căn nhà hai tầng trống trải chỉ còn lại một mình hải. Chị được mấy ngày gắn lại ngựa quanh đường cũ, ngày ngày bê tha rượu chè gái hú, cái thậm chí còn ngang nhiên dắt gái về nhà ngay trước bàn thờ của vợ. Vì vậy mà lại trở thành một đề tài trong mấy gã buôn chuyển tới quán nước dây gốc đang của mụ hợi Mà buôn sau mỗi buổi nông nhàn Thời gian thấm thoát trôi qua Mới đó đã đến 49 ngày mất của chị Bình Đến gần 10 giờ sáng khi mà mọi món ăn chay mặn đã được sắp xong Đặt lên bản lễ Thì sư cụ đàm thanh mít thùng thẳng bước vào Theo sau là chú Tiểu và mấy người phụ nữ dòng ròng Mặc áo cánh nâu sổng đi theo để phụ lễ. sư cổ chắp tay xá gia đình của mụ cải rồi đỡ lấy chén trà xanh đang còn bốc khói trong tay của mụ đưa lên miệng. Chưa một ngụm lớn rồi đặt xuống khẽ khẳng hỏi. Bồ Phật! Khi chỗ này chết oan nên oán khí quá nặng nề. Xe chỗ đã chuẩn bị mấy thứ đồ lễ như lập bẩn tăng đã dặn dò trước chưa? Bạch Thầy là... Một cài khẽ chắp tay trước ngực rồi cung kính trả lời Dạ, mọi thứ đã được sắp xếp đúng theo ý của thầy rồi, mời thầy. Vừa lúc đó, tiếng đồng hồ đã gõ 10 tiếng. Đưa chén trà xanh còn bốc khói lên miệng chiêu thêm một ngụm. Sơ cổ khoác lên người bộ áo cà sa màu vàng nhạt, đôi chỗ còn thủng lỗ chỗ, rồi bước lại ngồi xuống trước bản lễ. Thế vậy, chú Tiểu và mấy người phụ nữ đi theo, Vội vàng tiến lên kéo theo mấy người phụ nữ nhập bà cải tiến tới phục lễ Sau khi chú tiểu thấp mấy nén nhang lên ban thờ Sư cổ đàm thanh bắt đầu chắp tay lần chẳng hạt đọc kinh cầu siêu vãng sinh chú Thì thoảng sư lại gõ nhẹ vào cái mõ bằng đồng đặt bên cạnh Khi mà bài kinh cầu siêu cuối cùng đã được tụng được một nửa Thì từ bên ngoài bỗng vang lên một chàng tiếng động lạch cạch Như là tiếng chim vỗ cánh mọi người dừng tụng niệm mà chăm chú nhìn xa. Lúc này trên dàn hoa giấy tím ngắt ở đầu cầm, một con chim lợn rất to đang đậu im lìm. mắt của nó chăm chú rõ nhìn vào trong nhà trồng chọc và từng người bên bản lễ. thỉnh thoảng lại vỗ cánh phành phạch như sắp tung bệnh nhảy lên vồ mồi. bất gặp ánh mắt mọi người chăm chú nhìn lại. Con vật há mỏ kêu lên một chàng dài rùng rợn, rồi vỗ cánh bay vút ra ngoài theo chuyến đê lộng gió. khi không gian trả lại sự yên tĩnh vốn có một hồi mà nhà sư đàm thanh vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thế vậy chú tiểu bên cạnh mới khẽ khàng kéo vạt áo cà xa của nhà sư rồi nói bạch thầy bạch thầy sư cổ đàm thanh lúc này hoàn hồn nhìn lại trên bàn thờ thích que hương đã bốc cháy đùng đùng đôi mắt của chị bình trên di ảnh đang hiền dịu là vậy bỗng nhiên chợt lên Chiếu ra những tia nhìn oán độc xuống gia đình của bà Cải Thế vậy nhà sư đạm thanh càng tụng niệm cầu siêu kinh nhanh hơn Trong khi tay kia vẫn còn đang đều đều lần chẳng hạt Còn chú Tiểu ngồi bên cạnh thì chuyên tâm gõ mõ Sau tầm 30 phút thì một trận gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào Lẫn trong đó là từng tràng tiếng khóc ai oán như có như không Rồi các que hương trên bàn thờ đồng loạt bị dập tắt nhà sư đạm thanh yên lặng chắp tay vái ba vái miệng lẩm bẩm mồ phật là phúc không phải là họa là họa thì khó tránh Hoàn hoàn tường báo nhân quả tuần hoàn mong thí chủ buông bỏ mà ra đi thanh thản buông bỏ cho người cũng là buông bỏ cho chính cái tâm của mình thôi gia đình nay đã thành tâm hối cải sắm sửa mâm lễ kính vong niệm tình bẩn năng mà xá tội cho gia chủ sáng phạm thụ hưởng lễ xong rồi ra đi thanh thản về nơi cửu tuyển nam mô a di đà phật khấn xong nhà sư chắp tay xả chức hương án lúc này đất lập loè ánh lửa trên đầu quê hương rồi đứng dậy cho người nhà đi hóa vàng còn mình thì cười bỏ bộ áo cà xa rời đi sau khi giang hiệu cho chú tiểu làm lễ cúng cô hồn ngay cửa nhà lúc này trên bàn lễ một lần nữa trần gió lạnh lùng lại đứt qua kèm theo một tiếng cười gần lạnh lùng độc ác. Bát hương đang đỏ trên bàn lễ, bóng dưng tắt ngúm và gãy làm mấy đoạn dây xuống là tà trên bát hương vẫn còn đang nóng hồi. Giờ một tiên lửa đỏ bỗng bùng lên đốt cháy tất cả chân hương nhưng lúc này không còn ai chú ý đến nữa.